Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 Của bộ chuyện Phi ưng Thần trưởng của tác giả Ngoạ Long Sinh Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio Để mà cập nhật những video chuyện mới nhất Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện Lại nói thì vào lúc này, Trầm Yên Tích và Tuyết Sơn Trân Quân tìm đến mộ dung tiêu cục. Cảnh tượng ở đây cũng chẳng khác gì kỳ long tiêu cục mấy ngày trước. Hai người còn đang bẩn thần, bóng tiếng đàn ma quái kêu lên hai tiếng tỉnh tang, rồi hai người ngã hụy xuống hôn mê chầm chầm. Liền khi ấy, một bóng đen bịt mặt không biết từ đâu lao tới, xuất gọn hai người rồi lao vút đi, lát sau mất dạng. Đến khi tỉnh dậy, Trầm Yên Tích thấy mình đang nằm trong nách một người lạ, Chẳng hé mắt nhìn thấy tuyết sơn chân quân cũng vậy Chẳng nghe có mùi thơm thoang thoảng Phát ra từ người đã ôm mình Bất giác chẳng đưa tay qua lưng đối phương Và sau đó siết nhẹ Thấy đối phương không có phản ứng gì Chẳng miên tích liền đưa tay còn lại Kéo vương lụa đen trên mặt Liền lộ ra một gương mặt kiểu diễm Phịch phịch hai tiếng Chẳng miên tích và tuyết sơn chân quân Đều rơi xuống đất Thì ra thiếu nữ áo đen nọ Đã bị chẳng miên tích thấy mặt Liền ném hai người xuống đất Gương mặt tỏ ra bất bình càng làm cho vẻ đẹp của nàng tăng lên bội phần. Trầm miên tích lồm còn bỏ dậy, đình thần nhìn kỹ rồi gọi. Trầm hoa may. Thiếu nữ áo đen nọ nghe trầm miên tích gọi đúng ngoại danh của mình lộ vẻ sửng sốt. Tại sao thiếu hiệp lại? Nàng vừa thốt đến đó, bất thần một giọng cười âm trầm từ đầu rừng vọng lại. Tiếp theo đấy, một lão giả thanh bào nhanh như điện xẹt lao ra. Chẩm hoa mai đích thị là nàng thiếu nữ áo đen vội quay đầu Ánh mắt nàng lập tức chạm ngay vào lão giả áo xanh nọ Nối bước sau lưng lão còn có mấy chục tên quái nhân với trang phục kỷ gì mặt mũi tên nào cũng gớm ghiếc như là ma quỷ âm ti Trong tay những tên quái nhân nọ đều có một ngọn huyết kỷ Chẩm may hoa biết ngay bọn này là người của hòa đăng giáo và bọn chúng đang giảm thành trận huyết Kỳ Lão giả áo xanh vội rất ngay chàng cười âm chầm Huyền thiên phó giáo chủ phải trăng bị ngươi sát hại Té ra huyền thiên lão quái Chính là phó giáo chủ cổ hỏa đăng giáo Sau phút định thần Chầm hoa mai trường mắt hử lạnh Phải thì đã sao Liền theo đấy Nàng thò tay vào túi Móc ra một viên thuốc nhét vào miệng chầm miên tích Còn tiết sơn Chân quân vẫn còn hôn mê nằm dưới đất Chẳng qua chầm miên tích Nội lực thâm hậu hơn lão nên là tỉnh trước Bất chợt khi ấy Bóng xanh vụt nhoáng động Tiếp theo đấy là một luồng kình phong ẩm ẩm như sóng ập vào phía nặng. Chẩm may hoa vội chéo tay quạt ra một chiêu phản kích. Hai luồng kình lực va chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to như sét động. lão giả áo xanh lạo đảo bật lùi bốn bước mới gượng lại được sắc mặt nặng này khác thường. Chẩm may hoa cũng lạo đảo đôi vai mấy lượt, cố lắm mới khỏi thối lui. Thì ra thì lão giả áo xanh thấy chẩm may hoa nhét viên thuốc vào miệng chẩm miên tích vốn kinh nghiệm giả nghi Lão lập tức giật thù, ngả đầu lão đã nhanh, Trầm Mai Hoa lại càng nhanh hơn. Qua thế thượng giao tay, lão vô cùng sửng sốt vì nhận thấy trường lực của đối phương vô cùng hùng hậu. Lão chậm giọng quát lên, "Con nhỏ kia, ngươi là ai?" Trầm Hoa Mai nhếch lạnh vành môi, "Ta là ta, là một cô gái đây, ngươi không thấy sao?" Giọng lão giả áo xanh thốt lên như giống, "Đâu phải là ta quán gà mà chẳng nhìn ra ngươi là gái?" Lão Phú muốn hỏi tên họ là gì Xuất xứ từ sơ môn nào Tại sao lại giết huyền thiên phó giáo chủ của bọn giáo Lão già lần thần Hỏi gì mà nhiều lắm thế Ta làm sao nhớ hết để trả lời chứ Lão giả áo xanh rít lên Đừng giả văn ngốc ngách mà toi mà Bọn phó giáo chủ chỉ hỏi người tên gì Sư tôn là ai Thế thôi trả lời ngay Trầm mây hoa làm màu nghe ngoài Ờ ơ Làm gì mà hung hăng thế Làm thân con gái, phải gìn giữ tên tuổi bí mật. Ngươi là ai cũng mặc, biết hay không, đấy cũng là tùy người. Quái nhân áo trắng đứng sau lưng lão giả áo xanh, bỗng sân lên trước mặt lão già vòng tay công kính. Khởi bầm phó giáo chủ, con bé này đúng thật là khổng thật, để thi chức thay lệnh bắt ả vậy. Thì ra lão giả áo xanh chính là Ngô Bách Nhạt, ngoại hiệu là Lôi Hổ Nam Mỹ, phó giáo chủ thứ hai của Hòa Đăng Giáo. Lôi Hổ Nam Mỹ nghe xong gật đầu, Tốt lắm, ngươi cần hiểu rõ thân phận lai lịch của nàng ta mà chớ tiểu tâm đấy nha Quái nhận áo trắng gật đầu cung kính. Dạ bẩm, vâng. Lập tức gá dũng động ngọn huyết kỷ trong tay, lầm lì tiến đến trước mặt chẩm hoa mai, nhách môi cười âm chẩm. Cô nương nên thành thật nói ra thân phận lai lịch của mình, may ra bồn đường chủ sẽ giúp cô, xin phó giáo chủ tha cho toàn mạng. Chẩm hoa mai đáp lại bằng một câu hỏi khác. Hẹn to gớm gấc như thế, ngươi là một quái vật hay là người? Quán nhân áo trắng giọng thoáng bất mắn. Tất nhiên phải là người, con gái gì mà ăn nói nông nghênh quá thế. Nhưng sao ta thấy mặt ngươi là y như là quỷ vậy? Quán nhân áo trắng bật cười ha hả. Cô nương thấy mặt mũi của lão phu khó coi lắm sao? Giả sử như cô nương thấy được mặt thật của lão phu, cô nương có bằng lòng nói rõ thân phận của mình ra không? Chẩm hoa Mai nghe xong, vụt lóe lên một mưu kế, đôi mày xinh xinh khẽ nhíu làm duyên, vành môi cũng mở rộng nụ cười. "Tất nhiên là bằng lòng, vậy ngươi hãy lộ mặt thật cho ta xem trước." Quán nhân áo trắng lập tức dùng truyền âm nhập mật, thành lãnh phó giáo chủ của mình. "Tỳ chức định dùng thủ đoạn để buộc cô bé khai rõ lai lịch ra." Lôi họ năm ý gật đầu, dùng phép truyền âm đáp lại. "Tốt lắm, con bé ấy thông minh quỷ quệt vô cùng, ngươi phải hết sức cẩn thận." Kẻo mắc mưu của ả ta. tí trước xin tuân mệnh phó giáo chủ. Rất lời, gã đưa tay xoa vuốt bộ mặt mình. Bộ mặt lập tức được phô bày rõ rệt. Chẩm mai hoa không ngờ đối phương sau lớp hóa trang xấu xí, lại lộ ra được một vẻ mặt thanh thú thế kia, bất giác mỉm cười gieo khẽ. Ôi chào, người nào phải là xấu xa gì? Sao lại hóa trang đôi lớp xấu xí như thế? Quái nhân áo trắng, trước sắc đẹp như tiên nữ lạc trần gian của Trầm Hoa Mai sớm đã thu tính, được khen người đẹp càng phơi can nở dạ, buông giọng ấm Nếu cô nương đồng ý, Tài Hạ sẽ đảm bảo cho cô nương suốt một đời phú quý vinh quang. Trầm Hoa Mai vẫn như chẳng hiểu. Đại hiệp nói thế là sao? Tiểu nữ thật chẳng hiểu, xin nói rõ thêm một chút. Quấn nhận áo trắng, sẩy lên thêm một bước, nham nhở cười tình. Ý của Tài Hạ là muốn làm một người bạn đời của cô nương. Trảm Hoa Mai đôi mắt xoáy nhanh vào đám quái nhân lố nhố sau lưng lão Lôi Hổ Nam Mỹ, lòng tính toán thầm. Đã lâu nghe danh huyết khí trận cơ đăng giáo lợi hại phi thường, chưa một ai đặt bước vào trận mà sống sót trở ra. Ta chỉ bằng chụp lấy cơ hội này rủ Mỹ nhân kế, để thăm dò ít nhiều hư thực của huyết khí trận. Tuy đã ý định như thế, nhưng đôi má của nàng không khỏi thoáng đỏ bừng, thái độ nửa vào như ngoe nửa như ưng thuận. Ờ, đại hiệp làm gì mà gấp thế? Cho đến đại danh thân phận của đại hiệp, tiểu nữ cũng chưa hiểu, làm sao có thể đề cập đến chuyện trăm năm được. Gã quái nhân áo trắng càng thêm tít mắt, hô hố cười vang. "Ờ, ờ, ờ tai hạ nói ngay. Tai hạ là Giang Thành ngoại hiệu là Bắc Ngạn Trưởng Giang, Đường Chu Cơ Hòa đang giáng. còn phương danh của cô nương là gì? Xuất xứ từ môn phái nào?" Trầm Hoa Mai thầm cười nhạt. Hừm, tên này định thương kế tiểu ký bắt bí lại ta, thật là đáng buồn cười." Nhưng bên ngoài mặt, nàng vẫn giữ vẻ tươi cười, dùng phép chuyển âm nhập mặt đáp lời đối phương. Nếu như Giang Đại Hiệp thật lòng yêu tôi, tất nhiên tôi chẳng giấu diễm làm chi. Nhưng mà... Bác ngạn trưởng Giang Giang Thanh Phong, vội dùng chuyển âm nhập mặt đáp lại. Tài Hà tuy là kẻ vô phu nhưng nhất mực trung thủy. Chỉ cần cô nương chẳng lừa dối Tài Hà, Giang mỗ quyết không dối lại. Trầm Hoa Mai lại đong đưa ánh mắt, Vài môi hồng e ấp nụ cười Khiến bác nhạc trưởng Giang càng loạn nhịp buồn tim Thấy đối phương Đôi mắt hao háo nhìn sứng như muốn nuốt lấy mình Trầm hoa mai ghét cay gắt đắng Chỉ muốn vung tay phất cho tên háo sắc Một trường bỏ đời Nhưng mạng sống của trầm miên tích là điều hệ trọng Nàng đành bạc môi cố gượng nét tươi cười Giang đại hiệp Đó có lòng đoái tưởng đến trầm hoa mai này đến thế Thật là phận bèo Được may mắn dựa bệ tổng quân Lời lẽ ngọt ngào như rót vào tai kia lớp càng đưa tâm thần gã họ Giang như lạc và cõi mộc giá như chẳng ngại có đông người trước mặt gã đã tr tới để bộc luôn thú tính của mình qua cử chỉ Vũ phu rồi thấy cá đã sắp lọt bờ trầm hoa mai bổi thêm một đòn tâm lý cuối cùng để đưa hàn gã vào chồng nhưng ngại nói khi n tiểu muội đã giết chết một số cao thủ của họa đang giáo chỉ sợ là phó giáo chủ của đại hiệp chẳng dung tha cho tiểuư ở bác Ngạn trưởng Giang bỗng nhé trầm hoa mai thay đổi cách dưng hô tự xưng là tiểu muội, lòng dạ kẻ háo sắc càng như dại như ngay, xứng gian cả người, còn đâu sáng suốt để còn phân biệt chân giả, sốt sáng trấn an người đẹp. Không sao, bề gì đã có tài hạ đây. Nếu như lát phó giáo chủ có điều động huyết khí trận, bí quyết phá trận tài hạ đã nắm thuộc lòng, muốn thoát ra dễ như bỡn. Trầm Hoa Mai lộ sắc hơn hoan vội hỏi, làm thế nào để thoát ra trận? Tùy đang mê mệt vì sắc đẹp khuynh thành của Hoa Mai, Nhưng trước vẻ vui mừng khác thường quần nàng, bắt ngàn trưởng giang không khỏi lé lên một ý nghi ngờ, nhích mắt nhìn nàng chăm chăm, ngập ngừng một lúc sau mấy thốt. Chẳng phải tai hạ không tin cô nương, nhưng vì luật lệ của bổn giáo rất nghiêm mình, và lại tên khốn chẩm miên tích vẫn chưa bị trừ khử. trầm hoa mày đôi mắt đẹp lẳng lơ quyến rũ, và dụng khả năng của ánh mắt bờ môi định nhấn chìm đối thủ trong sóng sắc của mình. Ném một cái nhìn sao xuyến cả lòng đối phương, dòng nàng êm đẹp như điệu nhạc. Trầm miên tích đã gần như chết rồi Tuy còn sống đó Nhưng công lực đã tiêu tán Còn lo đến làm gì Lôi hổ Nam Mỹ Chở to tiếng xen vào Giang đường trồ Trong người dường như đang mê mệt ả đấy phải không Nhiệm vụ của người như thế đã hoàn thành Mau đến thu thập tên khốn trầm miên tích ngay Trầm miên tích đứng bên ngoài vô cùng cam phấn Âm thầm vận khí điều công Lôi hổ Nam Mỹ đằng đằng sát khí Giàn sắn trận thế huyết kỳ trận Tóm cả hai trò tà Một tiếng dạ dập rằng vang dội cả rừng núi. Đám cao thủ đầu trâu mặt ngựa hình dị hình thị rằng, lỗ nhố phía sau lôi hổ năm lập tức tỏa chia ra bốn hướng, tạo thành một vòng vây bao quanh chỗ đứng của Trầm Hoa Mai và Trầm Miên Tích. Bắc Ngàn Trường Giang biến sắc rộng dày, nhưng đầu nhìn sang Trầm Hoa Mai, thấy mặt nàng lộ vẻ đầy kinh mang, tha thiết nhìn về phía mình như van lơn như cầu cứu. Một thoáng giây mí môi quyết định, bất chấp hậu quả của mình, Gã đem ngay bí quyết tiến thoái của huyết kỳ trận bộc lộ cho châm hoa mai. Nếu huyết kỳ trận phát động, con nương cư án theo phép âm dương phải ba bước, trái hai bước, lôi năm tiến chín, thoát được khỏi trận, Tài Hà sẽ đợi con nương ở phía trái khu rừng này. Rất lầy, gã nhún chân phóng mình rời xa trận diện. Bất ngờ một bóng người nhoáng động mất lối đi của gã, cùng với giọng quát to như lệnh vỡ. Tên khốn phản loạn, dám đem bí mật cơ bản thổ lộ với địch phương. Tôi đáng phân thay trăm mảnh. Bắc Ngạn Trường Giang giật bắn mình khựng bước, vừa kịp nhấc mắt nhìn lên, nhận ra là Lôi Hạo Nam Mỹ, thì một ngọn trường kình từ lòng bàn tay đối phương ảo ra hung mãnh như bão lốc. Biết có chạy cũng chết, gã Liều Lĩnh nghiến răng tay đón lại. Xầm. Công lực của gã dù sao cũng chẳng sánh nổi với phó giáo chủ của mình, nên sau âm thanh rền vang có đôi luồng trường kình chạm mạnh, gã sững vững tối lùi bảy tám bước, âm ngực ọc ra một vòi máu tươi. Lôi Hổ Nam Mỹ nhế môi cười sắc lạnh, phóng bước lao theo và ngọn trưởng thứ hai lệ xẹt tới tựa như băng nối. Huệ đang bị nội thương trầm trọng, bác ngàn trưởng giang vô phương nhấc chân tránh né, nên thân hình hướng trọn ngọn trưởng bắn đi xa mấy trưởng, tông mạnh vào một cội cây ở bên chân nối, sọ đảo vỡ tan, máu óc bắn vàng tung Trầm Hoa Mai thừa lúc đối bên giao tranh, vội xới đến cạnh Tuyết chân quân, lấy ra một hoàn thuốc trong túi, nhét nhanh vào miệng lão. Đồng thời xuất thủ nhanh như điện trước Điểm vào huyệt đạo của lão Thấy tiết sơn chân quân đã tỉnh Nàng liền dục Tiền bối máu điều khí vận công Chuẩn bị ra tay cùng bọn chúng lạ vừa Cùng lúc ấy Hoàng đường chủ quát to Trầm miên tích Trước khi huyết kỳ trận cầu bồn giá phát động Lão phu cho người một suy nghĩ cuối cùng Trầm miên tích cởi nhếch mép Điều gì mà phải suy nghĩ Cuối đầu chịu trói May ra thoát khỏi hạ muôn đa phanh thầy Chầm miên tích cười lỏng lỏng Chầm miên tích này khi nào đôi tay này mất đi Bằng không há cúi đầu khuất phục Trước huyết kỳ trận của các người sao Biết gió huyết kỳ trận Vô cùng lợi hại Chầm hoa mai vội xây lên dùng lời khiêu khích Để xanh nhân cục diện Từ lâu nghe đòn trong hỏa đăng giáo có ngón quyền cứng như sắp thép Có phải vậy không Hoàng đường chủ cười ngạo nghĩ Con tinh tinh cái người có muốn thử phải không Chầm hoa mai khích thêm Lời đồn đâu hẳn là sợ thật. Nếu đúng là thiết xa quyền, bồn cô nương mấy chịu thử. Nhưng xem răng dấp của lão lẽ nào lại là thiết xa quyền, chỉ dòi tài cậy đông hiếp ít thì có. Quả nhiên, hoàng đường chủ không dằn được giận dữ. <cười> Quả là quân ngông cuồng, chẳng biết trời cao đất dày là gì. lá phu tạm thời chẳng phát động huyết kỳ trận, để cho ngươi có dịp nếm mùi thiết xa quyền của ta lợi hại đến mức nào. Lời hổ Nam Mỹ vội sen vào. Hoàng đường chủ chứ mắc mưu khích tướng của con bé đó. Nó cơ chí muôn phẩn, võ công lệ chẳng vừa. bọn phó giáo chủ công ả thừa sức qua một chiều. Công lực của ả trăng tầm thường như là hoàng đường chủ nghĩ đâu. Hoàng đường chủ cười nhạt. Ngô phó giáo chủ quá khen tặng địch nhân mà hạ đi nhuệ khí của tài hạ. Nhắm ả tài sức bao nhiêu năm mà chịu nổi thiết ra quyền của tài hạ chứ. Lúc này, chẩm hoa mai bước xéo ra giữa trận, sắn tay áo. Thái độ sẵn sàng chờ đợi đối phương. Hoàng Đường Chủ càng thêm phẫn nộ, sau một tiếng thét giận người, ngón thiết ra quyển danh chấn giang hồ mấy mươi năm trước, từ tay lão phóng ra như một đường sét Với khoảng cách không hơn 3 thước ấy, lão định Ninh với đòn công chớp nhoáng và hung mãnh vừa rồi, Hoa Mai nếu không vỡ tim cũng học máu bật lui. Nàng ngạc quyển phong từ tay lão vừa bật ra, ống tay áo của chẩm Hoa Mai liền nhoáng động, luồng nội lực của lão bị hóa giải mất tiêu. Hoàng đường chủ rất đối kinh mang, Thối lui luôn ba bước, âm thầm quát hỏi, Ngươi là ai? Chầm hoa mai cười đáp, Ta là tinh cái, tiều quỷ, yêu nữ, Chẳng phải lũ ngươi vừa nhức móc đấy ừ. Hoàng đường chủ sau phút định thần, Lại xông trở lên công luận ba quyển cùng hai cước. Quyền phong cước kình nhất thở như sóng vỡ đê tràn ồn ồn cuốn tới chầm hoa mai. Với thân pháp tuyệt diệu, Như cánh én múa liệng giữa mây đồn, trầm hoa mai sắc thái ung dung Khi chàng đông tránh tây, thoáng chốc đã tránh đi hơn 10 đòn công của đối thủ mà chẳng hề ra tay phản kích. Nàng định ý hiện lộng tài nghệ, để đối phương biết khó thắng nổi nàng mà sau đó rút lui. Chẳng ngờ, hoàng đường chỗ vì công mãi mà không chống được, thêm vào thái độ nhàn nhã của Trầm Hoa Mai, càng khiến lão sôi gan tím mặt. Lão gầm giống như thú điên, liều lĩnh xông lên, đôi quyền múa tít như mưa sa lá rụng. Trầm Hoa Mai hết thể nương tay được nữa, hét to: Hoàng Đường Trủ dáng đỡ thừa một chưởng cơ bản cô nương. Tiếng quát vừa dứt, tay phải nàng đã cấp tốc phát thêm một chưởng, đánh thẳng vào đại huyệt nơi ngực của Hoàng Đường Trủ. Thế chưởng xem qua nhẹ nhàng hư ảo, nhưng khi chưởng thoát vào không khí, thì bốn phía gió xoáy liền cuốn lên, cát bay toán loạn, cây cối quanh đều ngã dập hẳn về một phía. Hoàng Đường Trủ thất sắc kêu lên: ảnh thân chưởng!" Đồng thời, la hấp tấp tháo lui lẩn tránh, miệng chu chéo hồ to. Sá́t. Liền khi ấy, bảy quái nhân tràn hàng ngang tràn tới nhanh như nước vỡ bờ. Trầm hòa mai, trầm miên tích và tiết sơn chân quân không hẹn mà cùng quát to một tiếng, hiếu thủ liên ngực một vòng. Sáu luồng trường vừa nhoáng động, bảy lá cờ trên tay của bọn quái nhân như những chiếc lá khô rơi dục tứ hướng. Bảy quái nhân nọ cùng khiếp hãi nhún bước tháo lui. Hàng bảy quái nhân thứ hai nối bước xông lên. Ngờ cỏ hú lên một chàng dài lanh lành. Trầm miên tích để khí nhất người lên hơn 3 trường. Xoanh người như giao long quấy khốc Đôi tay trường quét vào tràn xuống phía dưới. Một loàn tiếng rũ hái hủng vang lên như xé ruột. Từng tên từng tên thi nhau ngã gục. Máu tươi bắn vái khắp trận trường. Trước thần dũng siêu phàm của trầm miên tích. Hoàng đường trổ và lôi hổ Nam Mỹ đều thất sắc nhìn nhau kinh khiếp. Hai lão thoáng nhìn lại trận cuộc ở mé đông Nhậm Quán Nhân đang vây phủ Trảm Mai Hoa và Tuyết Sơn Chân Quân, chẳng khác gì đàn dây xông vào trước miệng cọ. Trảm Hoa Mai với một thân pháp uyển chuyển như bướm liệng giữa muôn hoa, cùng với lối dụng tuyệt học Thất Giác Truy Hồn thân ảnh nàng đến đâu là thay người ngã dập đến đó. Tuyết Sơn Chân Quân cũng chẳng vừa, thập phản uy mãnh, vung tay liên tiếp chộp ra, từng tiếng giống thảm thiết theo đấy vang lên không ngớt. Tiếng hò hét rát phạt, tiếng người gào trước cái chết. Nhộn nhào thành một thanh âm cuồng loạn xô bổ Vang động khắp hốc đá đổi cây Đột nhiên một giọng nói quát to Tất cả hãy dừng tay Giọng quát rển vang như sấm sét Rồi ê cả đầu óc mọi người Trần thế dù đang hăng say quyết liệt Nhưng qua tiếng quát kinh hồn ấy Khiến tất cả đôi bên đều dừng tay Trẻ miên tích định thần nhìn kỹ Hóa ra tiếng quát vừa rồi Chẳng phải là của ai khác Mà chính là đôi hổ Nam Mỹ Tiếng quát vừa rất Lão vẫy tay cho thuộc hạ rút lui, đoạn bắn mình rời xa chặn chiến. Nhưng chưa đến mở trượng xa, lão đã thấy trước mặt một bóng người nhoáng động, một gá thiếu niên áo trắng đã chặn mất lối đi, nhìn kỹ té ra là chẩm miên tích. Lôi hổ Nam Mỹ căm phẫn rít lên. Mỹ khỏi chết lần này là may mắn cho người lắm rồi, còn đón lại ta làm gì? Chẩm miên tích cười sắc lạnh. Ta muốn đỡ tốn công đến Tây Tạng tìm người. Vì món nợ 20 năm trước Ngươi gây ra cho sư phụ ta là Ngân Hà Tiên Tử Ta nên sẵn dịp thanh toán Tại đây tiện hơn Lôi hổ Nam Mỹ chẳng ngay sắc diện Ngươi là đồ đệ của Ngân Hà Tiên Tử sao Hả Càng hay Tuy ngoài miệng thốt cứng rắn như thế Nhưng kỳ thực trong lòng Lôi hổ Nam Mỹ không ngớt lo thầm Công lực của thằng nhái con này Cũng gớm lắm Nếu chẳng sử dụng tuyệt chiêu E khó nói chế ngự được hắn Đã sẵn ác tâm, quyết hạ đối phương trong một đòn công bất thần sấm xét. Từ lúc đối phương đang bận đối thoại, lão gầm vận tụ công lực và xong quyền quát lên một tiếng trợ uy và quất mạnh trở ra. Quyền phong ảo tới trước giữ dằn như một cơn bão giữ, cuốn hút cả không khí bốn bề và tống thẳng vào người chậm miên tích. Chàng vội vận đề khí quát lên một tiếng thật to, hiếu thụ bùa ra một đòn đoạt mệnh kim hoàn, thức thứ sáu trong thất độc thần trường. Bang... Sông Phương đều dồn tất cả công lực bình sinh và thế trường, nên khi nội kình chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh hồn. Cả hai đối thủ cùng bật lụi ba bước. Chẩm miên tích, cảm thấy khi huyết nhộn nhạo trong cơ thể, vội nhắm mắt vẫn hơi điều khí. Lôi hổ Nam Mỹ, nghe lồng ngực như vừa chạm phải một phát nặng nghìn cân, máu tươi dâng lên nghẹn nghẹn cuống họng một lúc mới hết. Sức lực tương đồng, đôi đối thủ qua chiêu giao tay đều gầm tài nhau đứng yên thủ thế. Trảm Miên sau phút điều hòa nội khí, liền rút kiếm độc trên tay, hất hàm lên tiếng. "Hãy rút khí giới của ngươi ra. Hôm nay ta quyết đấu cùng ngươi để trả thù cho sư phụ ta." Vì tự hiểu, kiếm thuật của mình chẳng mấy cao minh, nhưng trước mặt muôn người chứng kiến, lẽ đầu chịu nhục thôi lui, đành vớ lấy thanh kiếm của cá thuộc hạ đứng bên cạnh, lẳng lặng vung lên, xẻ nhanh và yếu hược trên lồng ngực chàng. Trảm Miên Tịch nhếch môi cười khinh miệt, khẽ động độc kiếm. Hớt từ dưới trở lên thành một chiêu họa thi lâm phong Tiếp nối một ngọn bối diệp kỷ kinh Xoẻng một tiếng Thanh âm trên tay lôi hổ Nam Mỹ Lập tức bị hớt thành hai đoạn lão rụng rời hồn vía Vội nhún bước tháo lui Ngỏ đâu ngọn độc kiếm của chẩm miên tích Linh động như một thớt dòng thiêng Xỉa theo bén gót Lôi hổ Nam Mỹ trong cơn vô cùng cấp bách Vội ném phăng nửa thanh kiếm còn lại Kể ra cũng chẳng hổ danh là lôi hổ Nam Mỹ Tuy vội vàng, nhưng quyền kinh của Lão vẫn đủ uy lực đánh bật được thế kiếm trở lại. Đầu óc Lão lúc bấy giờ chỉ còn nghĩ đến sự thoát thân mà không còn lòng dạ chiến đấu nữa. Nên ngọn quyền vừa tung ra, Lão đã đồng thời quay phát người bỏ chạy. Chẩm miên tích bắn nhanh theo như một đường tên bật nỏ, thét văng. Trốn đâu, hãy nếm một trì của ta. Lòng với tiếng quát, một ngọn thiên long chỉ tuyệt học vô song của ngân hà tiên tử, tùa ra như làm điện xẹt. Lôi Hổ Nam Mỹ chỉ hự được một tiếng rồi ngã chuối về phía trước. Với một cái lắc mình, Trầm Miên Tích đã tiến sát bên cạnh, ánh thép vừa lóe lên, chiếc đầu của Lôi Hổ Nam Mỹ đã lìa khỏi cổ, lăn đi lông một nơi. Bất thần, Trầm Miên Tích nghe sau lưng mình có một luồng kình phong ập tới, chẳng vội quay phát ngẩng lại, thế chẳng có Hoàng Đường Chủ cũng vừa vặn đập đến nơi. Trầm Miên Tích buông tiếng cười sắc lạnh, "Lão già quỷ, muốn chết ư?" Thân hình chàng độc thời vọt lên 3 trượng cao, nhẹ nhàng quất chéo xuống một trường. Hoàng đường chủ vung tay áo lên đón lại, kèm theo một luồng ánh tu tụ bạc xẹt lên. Tên già khốn, đến giờ này mà còn dùng ám khí hại ta sao? Lòng trong tiếng quát, thanh âm độc kiếm của chàng cuộn tròn như một con dao long quẩy sóng, tỏa thành một luồng kiếm khí vây bọc khắp châu thân. Một loạt âm thanh loàng soảng không rất tai. Bao nhiêu ám khí của Hoàng đường chủ phóng ra đều là tả văng rơi xuống đất. Hoàng đường chủ thấy kích động phong châm của mình chẳng làm gì được đối phương, lòng không khỏi kinh thầm. Vừa định giờ tuyệt kỹ đổ long mệnh trưởng ra đối phó, trở thấy trước mặt ánh xanh lấp loáng, kèm theo giọng quát sang sàng tựa như trung đồng của chàng. Nằm xuống ngay. Sau tiếng thét cực kỳ thê thảm, Hoàng đường chủ cả đầu lẫn một mảng vai bị hớt phăng xuống đất giết xong hai lá phó giáo chủ và đường chủ của Hỏa Đăng giáo, Trẩm Miên Tích nhìn khắp bốn phía trận chiến, thấy nhóm cao thủ của Hỏa Đăng giáo vẫn vây khốn Trẩm Hoa Mai và Tuyết Sơn Trần Quân, liệu đấu chẳng thôi. Trẩm Tích cất giọng cao, "Tất cả cao thủ của Hỏa Đăng giáo nghe đây, phó giáo chủ và đường chủ của các ngươi đã chết, mối thù của ngân hà tiên tử, sư phụ của ta coi như đã báo xong, những kẻ khác đều vô can, muốn sống thì dừng tay bại đấu." Lời quát của chàng quả nhiên có hiệu lực Tất cả cao thủ song phương đều nhất loạt ngưỡng chiến ngoảnh đầu Chẩm miên tích lại sang sẵn cất lời Nghĩ các ngươi vì lầm đường lạc lối Nên lần đầu ta tạm tha cho toàn mạc Nên nhớ cái tà quy chính Đừng cây thấy hung tàn hà hiếp nhân sĩ võ lầm Lần sau ta gặp khó mà sống sót Mau kéo nhau đi ngay đi Cao thủ hỏa đang giáo nghe xong Như được lệnh đại xá Càng tung hô vang trời dậy đất Đoạn mạnh ai tìm đường đấy rút lui Tuyết Sơn Trân Quân Chậm rái bước đến bên cạnh Vỗ nhẹ lên vai chẳng khen ngợi Hiền Điệt ân oán phần mình Khiến Lão Phu đây khâm phục vô cùng Chẳng miên tích vội vòng tay khiêm tốn Thúc thúc dậy quán lời Tiểu Điệt thêm thẹn Chẳng quay qua Trâm Hoa Mai tiếp lời Nếu không nhờ Trâm Hoa Mai cô nương đấy cứu trợ Tiểu Điệt cũng đã vong mạng rồi Trâm Hoa Mai cúi đầu bén lén Dường như đôi mắt nàng đang che giấu tình cảm đặc biệt yêu ái dành riêng cho chàng. ngay lúc ấy, một tiếng vèo từ phía sau lưng chẩm miên tích lao vút tới. Chàng vội đưa chéo tay ra sau, kẹp dính ám khí nở. Chàng bật cười, vì trong tay chàng là một mảnh giấy màu trắng xếp làm tư, vội dở ra xem. Chầm tiểu đệ, đại ca đã khám phá ra nơi giam giữ phụ thân tiểu đệ tại huyết nhai tay ngọt băng sơn và động độ với huyết ma phong trần. Trong lúc đại ca giao thủ với 20 cao thủ của họa đang giáo, Thì lão ma đầu nọt đã giết phụ thân tiểu đệ rồi bỏ chạy. Đại ca hạ thủ xong hai mươi mấy cao thủ liền chạy đến bên cạnh phụ thân của tiểu đệ. Khi ấy người vẫn còn thoi thoát thở, nhưng đôi mắt vẫn sáng tựa sao và đã nhận ra đại ca. Đại ca chưa kịp thốt lên được tiếng nào, đã nghe phụ thân đệ thì thảo. Hãy đến các mộng sơn, nguyệt tùng, huyết thạch, bốn chữ trên phiến đá, thác máu cùng gặp một tháng sau cùng ngày này tại đỉnh Tuyển Mộ Sơn, quách đại ca Lưu Bút. Chẩm Mi Tích đọc xong lá thư của thất hoa quân tử, như có một luồng điện cảm xúc chạy luột vào tâm tư náo tủ của chàng. Chàng chợt nghe lòng mình thắt lại, hai lệ lạnh từ từ lăn xuống trên đôi mắt chàng. Lúc này, ba người lập tức giao thuật khinh công, vụn băng mình đi trong giá lạnh. Khoảng 5 ngày sau mới đặt chân lên đỉnh các Mộng Sơn. Nhờ ánh trăng rọi sáng khắp muôn vật, mọi người đảo mắt nhìn quanh. Bầu trời trong vắt như mảnh kính lo no tròn vừa được lau sạch nhẵn, không một gợn mây trôi. Thời gian đã vào sâu canh ba thì phải. Nơi phía nam đỉnh núi, song lên một luồng ánh hồng, từ giấy đất vọt lên độ cao 3-4 trượng rồi lập tức mất hút. Trầm Minh Tích chợt vào hướng hồng quang vừa bừng sáng bảo mọi người: "Chúng ta đến nơi ấy thử xem." Ba người vội thi triển thuật khinh công, lang mình về hướng nam đỉnh núi. Thời gian độ một tuần trà Họ đã đặt chân lên ngay địa điểm xuất phát Của luồng Hồng quang Nơi đó đỉnh núi như bị thuộc tuốt vào trong Để lộ ra một mảnh rộng tròn Quay như lòng trào Chính giữa lòng trào có một mô đất nhô lên Như hình yên ngựa Từ nơi đó cứ độ vài phút Lại phún vọt lên một luồng Hồng quang Thoáng mắt đã tắt lìm Chẩm miên tích lập tức xin mình Đến sát vị trí của luồng Hồng quang nọ phún lên Đưa mắt quan sát vị trí Có mô đất hình yên ngựa Quang lòng chảo bao quanh ngoằn nghèo như một dòng suối con, nước dưới đặc biệt một màu đỏ ánh như máu, sôi sục chẳng ngừng qua lớp vỏ đốt nóng như than. Trầm Miên Tích kêu lên mừng rỡ, nơi đây là thác máu rồi." Tuyết Sơn chân quân và Trầm Hoa Mai nghe thế, vội song song bắn mình đến bên cạnh Trầm Miên Tích. Hai người đứng im lặng quan sát một lúc liền gật gù cất lời. "Nơi đây đúng là thác máu rồi, nhưng chẳng hiểu bốn chữ trên phiến đá kia ở nơi nào vậy?" Giả mien tích liền đáp, chúng ta cứ tìm xem từng phiến đá xung quanh thế nào cũng gặp. Ba người lập tức vòng quanh ngọn thác vạch cỏ tìm tòi. Đọ phút sau, bên cạnh cụm xương rồng, họ cùng phát giác được phiến đá khả nghi. Cùng lúc ấy, trước mặt họ bỗng nháng lên một ánh hồng chói chang và một vầng mưa máu từ bên trên vãi xuống. Tuyết Sơn chân quân kinh hãi kêu lên, "Máu tránh già!" Ba người cùng hất tấp nhảy bán ra ngoài, nhanh như ánh chớp vút qua, vừa vặn vặn mưa tuyết nhỏ từ trên tới xuống phiến đá. Tiếng sơn chân quân thò một tiếng như vừa chốt đi được cánh nặng. Nước phun lên đỏ hồng, có thể là rất độc, không nên để dính vào người. Ngừng đi được vài phút, từ bên dưới lõm đỉnh lại phun lên một vòi nước đỏ cao vút và lại rải tuyết thêm trên mỏm đá nhỏ. Ba người yên lặng quan sát một lúc, nhận thấy thời gian nước suối phun lên Cùng với khoảng cách đều đặn như thế Trầm Minh Tích chợt lé lên một dự định Vội lên tiếng Chúng ta chờ lúc nước suối vừa phun lên xong Lập tức nhảy đến quan sát May ra có thể khám phá được vết chữ trên phiến đá Tuyết Sơn Trân Quân gật gủ góp ý Theo sự phán đoán của Lão Phô Thì giữa suối có đặt cơ quan gì Điều khiển cho luồng nước đó Vừa vạn tưới lên phiến đá Vậy thì nước suối kia phải rất độc Muôn ngàn lần không được để dính vào người Trầm miên tích gật đầu Ý kiến của thúc thúc rất phải Không chừng lối vào các mộng sơn cũng quanh quần bên suối máu mà thôi Vừa nói Chàng vừa chạm giái tiến lại gần vị trí của phiến đá nở Chờ khi luồng mưa máu Từ không trung vừa rốt xuống phiến đá Trầm miên tích nhanh như cắt Phóng mình đến nơi mục tiêu đã dự tính Tuyết sơn chân quân phía sau lo lắng dặn theo Chớ chớ chạm đi phiến đá Hiên điệt Lời kêu của tuyết sơn chân quân Kiến cho Trầm Miên Tích cảm giác được hiểm nguy, chân vừa chạm lên bậc đá, vội thu nhanh trở về. Vặn nhãn lực nhìn kỹ trên phiến đá nọ, quả nhiên bên trên có bốn chữ sắc sảo phóng túng như vượng múa rồng Nguyệt Tùng huyết thạch. Vừa đọc hết bốn chữ đó, Trầm Miên Tích đang nghe sau lưng giọng Tuyết Sơn chân quân lo lắng kêu lên. "Trầm Miên Tích, lui mau." Không kịp một giây suy nghĩ, Trầm Miên Tích vội vã nhún chân vọt mình thối hậu. Chân vừa mặt đất, Một váng mưa đỏ cũng vừa tưới xuống bên cạnh Trẩm Miên Tích. Một vài giọt nước đỏ bắn vang lên áo, lập tức một mùi khét cháy nồng nặc xông lên, nơi bị dính nước suối đều chảy thùng thành trò. Trẩm Miên Tích toát mồ hôi than thầm, ghi cẩn thật. Tất thân quân nóng nảy hỏi ngay, "Yên đã khám phá ra điều gì?" Chẩm miên Tích vội vàng đọc lên bốn chữ nọ: "Nguyệt Tùng Huyết Thạch." Chẩm miên Tích lẩm bẩm lặp lại: Nguyệt tức là trăng. Tùng nghĩa là giữa cụm tầng nào đó. Còn huyết tức là dòng suối máu kia. Nhưng thạch, thạch là đá, là có ý nghĩa gì? Không lẽ là máu bên đá? Trợt khi đó, một tiếng cười the the quái dị vang lên. Dòng cười đột ngột và âm trầm khiến ba người cùng biến sắc quay đầu. Trầm miên tích tức tối quát to. Ai đó? Đáp lại tiếng quát của trầm miên tích. Từ trên đỉnh cao tít, ba bóng người bắn vọt xuống cạnh suối máu. Trầm Hoa Mai vì đứng ở phía sau cùng nên lập tức nhận ra cả ba tên vừa đến đều mặc áo đỏ, mặt che kín dưới lớp mặt nạ máu gớm ghiếc. Nàng thăng thoát kêu lên, "Huyết Ma Nhân." Một trong ba kẻ nghe tiếng kêu liền xoay mặt cười ngạo nghễ. "Nhái con nhãn lực khá đấy. Chúng ta là Phong Vân Tử, Bạch Bộ Thần Quyền và Thanh Long Tam Giác, danh thủ hạng nhất của Huyết Ma Nhân." Vâng lệnh giáo chủ đến đây Tìm đường và các mậu sơn Đã nửa tháng trời này Hơn mấy mấy cao thủ bản môn Mạo hiểm vào huyệt tuyển đều bỏ mạng Xoay qua chẩm miên tích gan nói tiếp Không ngờ được Ngươi nói cho chúng ta nghe bốn chữ quý báo ấy Chẩm miên tích nghe xong Lửa giận bống bừng lên trong đầu óc Cố dần lòng hỏi to Những lỗ khốn khiếp người Có biết ý nghĩa của bốn từ ấy ra sao không Bách bộ thần quyền Thay đồng bọn tiếp lời Chúng ta chỉ cần nhớ lại bốn chữ ấy và bẩm lại với giáo chủ. Người nhìn ngẫm tận cùng, ta sẽ tìm ra đường vào các mộng sơn. Vậy lão chúa tử của các người hiện đang ở nơi nào? Phong vân tử đưa mắt nhìn xoay mói lên người của chẩm miên tích một lúc, đoạn thốt hỏi. Các hạ phải chăng là chẩm miên tích? Chẩm miên tích sấn lên một bước, cười nhạt nói. Đã biết rõ tên ta, sao chưa lủi đi cho sớm? Ba tay cao thủ huyết ma nhân, Nghe xong cùng biến sắc tháo đuôi một bước. Phong vân tử nhanh tay thò vào chiếc túi da đeo bên hông, rút ra một mũi lệnh tiến màu xanh, dùng ngón tay bắn vút lên trời. Một tiếng bốc nổ khẽ giữa thinh công, mũi lệnh tiến ánh thành một vùng lửa xanh biên biếc lơ lửng trên cao. trầm miên tích buông tiếng cười dài. lỗ khốn định gọi chủ chúng bay đến sao? Phong vân tử cùng với hai đồng bọn, kín đáo liếc mắt nhau ra dấu đoàn quanh mình phóng nhanh như chuột lùi. Chẩm miên tích buông ra tiếng cười âm chẩm Khẽ lắc vai đã bàn vút ra trước chặn đối Quát to Các ngươi định chạy đi đầu Ba gã nọ vội rừng thân pháp Cùng rút nhanh khí giới cầm tay Phong vân tử mắt bắn hung quang Mí mùi gầy gắt Ngươi chặn lối chúng ta là có ý gì Chẩm miên tích lạnh mặt ngắt lời Lũ ngươi muốn sống hay muốn chết Phong vân tử buông giọng cười âm u đáp lại Có ai lại muốn chết bao giờ Nhưng ngươi đã quên một điều, chúng ta có ba người Nếu hợp sức lại, chưa chắc ngươi đã làm gì nổi Xong lẽ giữa chúng ta không có một chút oán thủ Lại cùng là võ lâm đồng đạo, hà tất Bách bộ thần quyền chợt cười kham một tiếng Dùng chuyện âm nhập mật, trách cứ phong vân tử Phan huynh, hà tất nói lên những điều khiếp nhược ấy Chúng ta thân phận thế nào, mà lại sợ một kẻ miệng còn hôi sữa như thế Phong vân tử khét lắc đầu, dùng lối chuyện âm đáp lại Huynh, huynh chẳng lẽ không biết lợi hại củaã môn phảnư B bácch bộ thần quyền cườiíchch mét tổ ý kinh thường để không tin là cá lời hại đến mức như huynh đã nói chẳngm yên tích nhìn thấy b bỏ môi của hai người mất máy chẳng ngừng Tuy không nghe được lời nhưng qua xác diện không ngừng thay đổi của họ chẳng đã là mờ thăm đoán được ít nhiều lập tức buông tiếng cười to lỗ khốn mì đêm nay muốn toàn mạng thoát khỏi dòng suối máu này trừ khi bò ra mà đi Bách bộ thần quyền vô Vương giảnn nổi giống lên như điên nhái con ngông cuộ đến thế Hàn phải là tuyệt kỹ đẩy người lá phú đêm nay mong được lãnh giáo vài chiều lòng trong thanh âm tay hếu của gá đã vươn nhanh tới trước năm ngón tay cục lại như móc câu hướng và đối phương từ nơi giữa kéo tay gá cuộn cuộn tuôn ra năm luồng khói đen nhàn nhạt, nhạt theo rào kinh xẹt thẳng về phía chàng chầm hoa mai thấy thế vội kêu lên Trầm huynh coi ch trưởngtrào kinh của nó có độc đó Chẩm miên tích chẳng dám trần chờ vội rút nhanh thanh độc kiếm sau lưng lia thành một đạo lục quang chém vèo vèo và chỉ của bách bộ thần quyền Ôi trời Sau tiếng thét thi thảm bách bộ thần quyền tháo nhanh ra sau ba bước tay trái ôm lấy trường phải máu tươi theo những kẽ tay dòng dòng nhễu xuống Hiển nhiên là năm ngón tay phải của bách bộ thần quyền đã bị thanh độc kiếm của chẩm miên tích hớt trọn tận cùi Chẩm miên tích phóng bước lao theo quát lớn Nếm thêm hai ngọn thiên long chỉ của thiếu già lòng theo tiếng quát Ngọn thiên long chỉ của chàng Tủa ra nhanh như sấm xét Bách bộ thần quyền rộng rời thất sắc Vội vã xin mình tháo lui Nhưng vẫn chậm đi một bước Lồng ngực gá chợt nghe đau nhói Như bị nhát búa to đập lên Gá chỉ hữ được một tiếng nặng nề Và nhào ngay xuống đất Phong vân tử và thanh long tam giác Vội song song tiến lên chợ cứu Nhưng đã quá muộn Trầm miên tích, trở cho đối phương chuyển đến đúng tầm, cấp tốc phi lên một cước, đã bung thi hại bách bộ thần quyền về phía hai người. Phong vân tử cùng với thanh long tam giác, đồng thanh hét lên một tiếng, song song chàn mình tránh vẹt sang đôi phía. Bách bộ thần quyền vượt qua mục tiêu không bị cản trở nào, vẫn lao vồ vồ vào không khí và rơi tùm giữa suối máu. Một vầng hào quang tủa lên, kèm theo một mùi da thịt cháy khét. xác chết của bách bộ thần quyền trong khoảnh khắc đã tiêu biến giữa dòng suối máu sôi sục Phong Vân Tử Xót ra trước tình đồng bọn, quên cả hiểm nguy, thế kiếm trên tay vèo vèo chém luôn ba nhát. Trảm miên tích chẳng hề né tránh, mà trái lại Sấn bước tiến lên, ngọn đầu kiếm đồng thời quét nhanh ra đúng ba chiều đón lại. Keng! Kế tiếp là một tiếng rắc khô khan, trường kiếm trên tay Phong Vân Tử gãy thành đôi đoạn. Bao nhiêu hồng khí trong khoảnh khắc tiêu tan, gã Phong Vân Tử chỉ là một con người đúng với bản năng tham sống sợ chết, vội vã quay mình bỏ chạy giang Miên Tích đâu dễ để sổng con mồi. Sau một tiếng cười khan, ngọn trường từ tay trái đã tung liền theo như chớp sẹt. Phòng Vân Tử chân chưa bước hai bước, miệng đã hự lên một tiếng nặng nề, thân hình ngã chúi tới trước, bụng ngực bị trường kình đánh trúng, ruột gan tung tóe cả ra ngoài. Thành Long Tam Giác thừa cơ chậm Miên Tích và đối phó với Phòng Vân Tử đã bắn mình thoát khỏi trận cuộc. Chẩm Hoa Mai tức tốc lao theo, tung nhanh một ngọn thất giác truy hồn đinh, đồng thời miệng quát vang. Chạy đâu! Hãy nếm thử thất giác truy hồn đinh Của bản cô nương đã Thanh Long tam giác Biết khó dụng nổi mưu chuẩn Lập tức xoay người chém ra ba đao Với tất cả công lực Với thị đao liều mạng của đối phương châm hoa mai đâu dám gạt đỡ Vội thối lùi nằm bước Trầm miên tích thấy thế nguy quần nàng Hấp tấp bắn người tới quát to Hà tiểu muội mau lui ra Tên khốn này để cho huynh xử lý Chân vừa chấm đất Càng người chàng lẫn kiếm nhào tới phủ công Thanh Long Tam Giác thừa hiểu, mình không sao địch lại đối thủ, liền dùng ký hoãn binh. Các hạ dừng tay, Tài Hạ có điều muốn nói. Trẩm Miên Tích vội hãm liền thân pháp, lạnh lùng hỏi gần. muốn nói điều gì? Nếu các hạ giết Tài Hạ, tất sẽ hối hận sau này. Trẩm Miên Tích nhíu mày ngạc nhiên, vì sao? Thanh Long Tam Giác nghiêm sắc mặt trịnh trọng, mục đích của các hạ Phải chăng là vào các mậu sơn để tìm bí kíp và báu vật đúng không? Nếu như tài hạ bị giết chết tại nơi này, các hạ sẽ không bao giờ lấy được vật đang muốn tìm. Trầm miên tích càng nghe càng lạ lùng. Tại sao mà chẳng được? Thanh Long tam giác giọng thêm phần trịnh trọng. Các hạ tuy rằng võ công siêu quẩn, nhưng kinh nghiệm vẫn còn quá thiếu. Trầm miên tích nghe nóng gian cả mặt. Tên khốn nên nhớ rằng, hiện rằng người đang ở trong tay ta, lời lẽ nên cẩn trọng ít nhiều. Thành Long Tam Giác láo liếc đôi mắt gian hồng, vội tiếp. "Tài Hạ, đâu dám vô lễ với người. Chẳng qua thiếu hiệp có giết Tài Hạ cũng vô ích mà thôi, mà không chừng khó có cơ hội tìm được chiếc chìa khóa ngọc nhỏ vì then chốt nơi cất giữ vật ấy." Tài Hạ Chẳng miên tích nửa tin nửa ngờ. "Phải chăng hiện do ngươi cất giữ?" Thành Long Tam Giác dán giỏi gặt đầu. "Túy không phải do Tài Hạ cất giữ, nhưng Tài Hạ lại biết rất rõ vị trí mà Tệ Giáo chủ đang cất giấu." Tuyết Sơn Trân Quân Từ nãy giờ đứng yên quan sát câu chuyện giữa đôi bên bóng buông lời cảnh giác Trầm hiền biệt Nên cẩn thận kỹ hoãn binh của tên gian hùng ấy Trầm miên tích gật đầu như hiểu ý Im lặng nhìn sắc thái phản ứng Của gã giáo đổ huyết ma nhân Thành Long tam giác Ông dung ngửa cổ cười xòa Trầm miên tích trừng mắt hét to Cười cái gì Tay chàng lỏng theo tiếng quát Vân ra chụp lấy mạch môn của gã ta Thành Long tam giác kinh mang biến sắc Vội ngưng ngang giọng cười, nghiêm chỉnh cất lời Tài hạ lúc nãy đã tự nhận Mình võ công kém hơn thiếu hiệp Muốn giết tài hạ dễ như trò bàn tay Nhưng nếu muốn dùng cường lực Để bức bách tài hạ cung chiêu những điều đã biết E rằng chỉ phí sức tốn công Trầm miên tích không buồn tranh biển Tay thoan thoát như thoai đưa Điểm nhanh vào khắp đại huyệt châu thân của gái Thanh Long tam giác bỗng cảm giác châu thân rộng rời Cành lực khoảnh chốc tiêu mất Té khuyệu trên mặt đất Chẩm miên tích quay sang tuyết sơn chân quân thành ý tạm thời lưu mạng sóng gã nơi đầy để dụ Tây huyết mang nhân giáo trụ đến cứu tiểu điệt sẽ có cách đối phó việc tối cẩn hiện nay là chúng ta cố nghiên cứu để tìm nhanh những ẩn ý của bốn chữ lưu trên phiến đá để tìm nèo vào các mộng Sơn càng sớm càng hay Tuyết Sơn chân quân và châm hoa mai nhẹ nhẹ gặt đầu biểu lộ sự đồng ý cả ba người thế là cùng đam chi chiều nhhiền những ý nghĩ của bốn chữ bí ẩn trên sân chânân cùng với châm hoa mai cúi đầu lầm nhầmm đọc đi đọc lại bốn chữ nọ nhưng chiêm nhiệm cả buổi trời mà vẫn không sao tìm được ý nghĩa huyền rượu bên trong chẳng miên tích tránh lại các kiến B bộ tới lui gần nơi đấyờ mặt nhìn lấy bầu trời trong vắt ánh sao từ ấy bằngg trăng tròn vành vạch như đĩa bạc treo lơ lửng trên đầu cội tùng can ngọn suối đang chốc chốp phun lên từng bằng nước đỏ ao chẳng miên tích như sự nghĩ ra điều gì những mày đam chiêu nhìn lên cội thùng một lúc Chợt vỗ đuổi reo lên Nghĩ ra rồi nghĩ ra rồi Thật là huyền diệu vô cùng Trầm hoa mai nóng này dục chẳng Trầm huynh nói mau cho mọi người nghe xem Trầm miên tích hân hoan chỉ lên vầng trăng Đang ở trên đỉnh cây tùng dàng dài Hai chữ đầu của bốn chữ là nguyệt tùng Các người nhìn thử xem Có phải là vầng trăng tỏ Đang trói dạng giữa đỉnh tùng đó không Trầm hoa mai cật cổ Cứ tạm cho là phải đi Nhưng còn hai chữ dưới huyết thạch thì sao? Trầm minh tích cười nhẹ giải thích tiếp. Nước trong suối ngầm, mỗi lần phun lên nước đỏ, chẳng phải đều rơi tưới lên phiến đá hay sao? Tuyết Sơn Trân Quân vuốt dâu trầm mặc. Sự giải thích của hiền điệt kể ra rất hữu lý. Nhưng lối vào các mộng sơn thì ở nơi nào? Bốn chữ ấy rõ ràng ám chỉ vào phiến đá nọ. Nếu như di động phiến đá ấy là có đường vào các mộng sơn rồi. Tuyết Sơn Trân Quân vỗ tay cười to. Đúng, đúng. Hiền Điệt quả là người thông minh xuất chúng. Thanh Long tam giác không khỏi chép miệng khen thầm. Tên tiểu tử này thật là thông minh. Một vấn đề khó khăn đến thế mà gác nghĩ được ra trong chốc lát. Tương lai của gác sau này càng rạng dỡ biết là bao. Trầm Hoa Mai vội dục Vậy ta vào nhanh cho rồi. Trầm miên tích xua tanh ngăn cản. Hà tiểu mội chớ vội. Luồng nước đỏ như suối máu hướng phun lệ chia thẳng lên phiến đá. Nhiêm mặt như một võ sĩ canh giữ trốn ra vào Đủ chứng mình nơi ấy là đường xuyên vào các mộng sơn Xong lẽ Đầu óc bố trí linh diệu như thế Tại làm sao người đó còn lưu trữ trên phiên đá làm gì Điểm ấy Thật khiến cho người ta phải hoài nghi khó giải Tuyết sơn chân quân Cao mảy đâm chiêu Các mộng sơn là một địa danh Đã làm sao động giang hổ suốt mấy mươi năm trường Càng gây cho võ lâm sống trong tàng thường Đồ thấy rằng Nó ẩn tàng nhiều vấn đề kỳ bí Lãng ngừng lại đôi giây, như đắn đo lời sắp nói. Theo lão phu đoán thì trong các Mộng Sơn, nhất định đang ẩn cư một thế ngoại cao nhân, mà võ công siêu quần vượt trống. Ngươi quý dùng các Mộng Sơn để làm mồi, dẫn dắt kẻ tài trí trung nguyên đến khảo nghiệm võ công cổ họ lẫn của người. Giả Miên Tích thận trọng nể lời. Lời của thúc thúc rất có lý. Tiêu Điệt dụng bất tài, đêm nay công quyết vào cho được các Mộng Sơn, đấu thử vị cao nhân nọ xem trò biết. Tuyết Sơn chân quân nheo mắt cười hóm hỉnh. Biết đâu chừng bên trong lại có một tuyệt thế giai nếu quả như lời đoán thì hiền quả là có số đào hoa vậy. Chẩm miên Tích đỏ mặt, liếc đôi mắt sang phía Trầm Hoa Mai, đoạn nhìn Tuyết Sơn chân quân nói, "Thúc thúc chọc tiểu điệt làm gì? Chúng ta khởi hành vào các mộng là vừa." Miệng thốt, Trầm Miên Tích đang nhấc bước tiên phong tiến trước. Trầm Hoa Mai, Tuyết Sơn chân nối gót theo sau.